Có những câu hát riêng dân chảy vỏ nghe hiểu thôi, những câu hát ấy chỉ thấy cất lên trong những khi gió mưa buồn bá mà một trinh không dính túi hay sắp lâm vào bước gian nan cạnh tủ tội. Không biết ai đặt ra những câu hát ấy và ai đã dùng cái giọng lặng lơ, bổng không ra bổng, chìm không ra chìm, lờ lờ và từ từ như giọng nước xanh rêu, nhòi nụa chảy vào một vũng tối, cái giọng nôm na gọi là giọng nhà thổ ế. Để bây giờ nó thành một câu hát cửa miệng từ trẻ con đến người lớn, trong cái xã hội ăn cắp tối tăm kia. Trong bọn trẻ con ăn cắp, dù là những đứa xấu xí ngu độn tới bực nào, cũng cảm thấy không hiểu hết một ý nghĩa ai oán trong câu hát ấy. Thế rồi, khi tưởng tới cái đời đầu đường xó trở, cái tuổi trứng nước mà đã bị xa cha mẹ hay mồ côi vơ vất của mình, chúng sẽ rớt nước mắt than thân bằng những câu hát ấy. Với cái giọng không được thành thuộc lắm, nhưng nghe thật thấm thía vô cùng. Còn các yêu tả cằn cối tới tuột bực, lấy quê hương và gia đình là đẻ lao, anh em thân thích là tuổi đồng nghệ. Quỷ quyệt gian ác, sự vui vẻ ấm cúng cả trong những ngày tù bó buộc, mỗi khi chán nạn túng thiếu, mỗi khi cảm thấy bao nhiêu cái điều linh bấp bênh, có ăn ngày nay, không dám chắc ngày mai. Thì mới chịu mở cặp mắt mọi mẹt nhìn khoáng tương lai chơi chọi đầy tuyệt vọng. Nhưng đã bao lâu lười biếng, dai gái. Thuốc sái quen thân đi, sức lực yếu đuối lắm. Vậy, bỏ nghề chạy vỏ bọn chúng không thể làm được một nghề gì khác vừa ý, vừa sức hơn. Bọn chúng đành đú chặt lấy nghề chạy vỏ Tuy biết chắc rằng, một ngày rất gần kia, cái kết quả thảm khốc của nghề sẽ đến kết liễu đời mình, đi đầy. Rồi vì cảm động, rồi vì thổn thức, bọn chúng cũng dùng cái giọng đục lờ nhờ, hát những câu hát ấy để than thân. Năm Sài Gòn đứng bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn những làng mây trắng phớt, mềm mại, lúc tảng rộng ra, lúc cuốn rồn lại trên trời thu trăng sáng. Năm chợt bật cất tiếng hát lên. Anh đây công tử không vòm, ngày mai kẹn dập, biết mòm vào đâu. Vòm là nhà, kẹn dập là hết gạo, mòm là ăn. Dương tiếng đâu vang hẳn lên mấy giây rồi im lìm rồi chỉ mất giữa hoàng đêm khuya, vừa lúc gió lạnh rào rạo qua bụi găng đằng cuối vườn. Trong năm Sài Gòn bấy giờ như một pho tượng núp trong bóng tối của ngôi chùa hoang. Dưới ánh trăng xanh, nước da năm dám nắng tái đi như chỉ, những vết sẹo rễ dài và sâu càng sâu thêm. Năm tay thở hắt mạnh ra một cái, rồi cau mày nhìn ngoài đường không một bóng người. Đã 12 giờ mà chưa thấy Hút tắm bính về. Năm bứt dứt e ngại không hiểu Tư Lập Lơ có xoay giúp cho vợ chồng mình được lấy vài chục bạc không. Và tắm bính có tránh khỏi những cặp mắt danh mãnh của cớm trùng không? Tiếng gió vang mỗi lúc một to, cảnh vật càng yên ắng, tâm trí Năm càng thêm rợ dã. Năm lại vươn vai ngáp dài, rồi nhíu mắt trông một làn mây trắng lững dần rơi góc trời đen xám xa xa và lại vẳng cất tiếng lên. Không vòm, không sộp, không te. Nghĩa mũm, không có ai mê nỗi gì. Nghĩa mũm là một chinh nhỏ. Bỗng, năm giật mình ngoái cổ trông lại. Bính tươi cười vỗ vai năm hòa một tiếng gọi. Nằm luống cuống. Thế nào mình? Bính hớn hở đáp. Được rồi, hơn hai chục anh ạ. Của ai thế? Bính sán ngay đến bên năm, nhìn năm cười. Nằm tắt nhẹ má bính. Lại của so nào rồi? Mà mình làm hay tư? Em đứng cạn, tư khai, ở đâu? Của một bỉ bên đỏ bính sang mua vài ở phố khách ra. Dứt lời, bính đếm đúng hai mây tờ giấy bạc một đồng mới tinh và thơm phức, đưa vào tay nằm. Nằm liền nắm chặt lấy, long lanh nhìn thẳng vào mặt bính, bừng bừng ngây ngất. Hồi lâu, hắn cúi xuống thì thầm bên tay bính những tiếng khàn khàn. Mình khá lắm, khá lắm, đáng mặt chị tám lắm. Bính những nở năng cả gan ruột, bính im lặng một lúc rồi hỏi năm, ừ khá lắm, nhưng mà này ban nãy mình hát câu gì não ruột thế? Năm tận gần, anh có hát đâu? Bính nâng cầm năm lên, rõ ràng giọng hát của mình mà mình còn dối em ư. Năm không đáp, nét mặt thở thận hơn, bính lay vài năm, kìa sao mình cứ buồn thế? Tại, tại làm sao? Thế mình đi lâu quá thì anh lo ngại và buồn chứ sao? Bính xoắn chặt má năm, kéo căng ra. Mình lạ lắm, biết gì mà sợ mà buồn, em đã bảo cớm có tài thánh, cũng không động được đến người em. Ngay như ban nãy, khi chi tiền ở nhà tư lập lơ, em biết có một chú đạp xe theo dình em. Mặc kệ, em cứ thông thả đi. Nhưng nếu gần vườn hoa đưa người, em dạo bước, rẽ ngay vào ngõ nghè, tạt qua ngõ Trần Xuân Lịch, rồi ngược lên phố đầu cầu, đi vòng về chợ con. Thế là chú em hết trõm. Vậy mình về gần đến nhà có gặp so nào không? Không, em về lối sau nên chẳng gặp ai hết. Năm Sài Gòn, hơi tươi nét mặt vuốt lưng bính. Mình thật hơn anh nhiều. Nũng hiệu, bính hất tay nằm đi. Thôi đi em không cần mình khen đâu. Đây này bát sắt, đĩa sắt, ngày kia hội đây, mình sắp cái mình cất đi rồi đi ngủ cho béo mắt. Năm Sài Gòn, thấy vợ vui vẻ thì mừng lắm, tin đó là cái điểm may của cành bạc này mà lại sắp hai. Không báo nhau mà khi năm Sài Gòn vừa mở bát, mọi người cùng reo lên. Họ reo ầm ĩ xong lại bàn tán ồn ào như lúc chợ vỡ. Chiếu bạc của năm Sài Gòn giải được vía hay sao mà một phần người đi xem hội đình chiến ở trước nhà hát Tây, kéo nhau đến xuống đông xuống đỏ, vòng trong vòng ngoài, người đánh cũng lắm, khách máu mê không tiền trầu rỉa cũng nhiều. Mặt nào cũng ký những xu hào và cả giấy bạc nữa. Họ mê mệt, họ khao khát Họ giận dữ vì cái canh bạc lạ lùng này. Đời thủa nào, bạc đi thông luôn 10 cái sấp 2 hai cái ngựa tư, một cái sấp 4 bao giờ. Hai cái túi áo tây vàng của tư ngồi làm hồ lì đã chật ních. Hắn phải giải chiếc khăn mặt bông để đựng tiền. Sự sung sướng khoái trá trong lòng hắn bốc lên ngùn ngụt, mặt hắn đỏ bừng. Còn mọi người, đều vã mồ hôi, họ trông đổ dồn vào năm, mỗi khi năm tươi tỉnh rũi thẳng hai cánh tay rung rung chiếc bát sắt úp trên đĩa sắt. Tiếng tuyển kêu sang sảng, làm cho mọi người càng hồi hộp, trống ngực ai cũng đập thình định. Nhất là người lính thủy đứng bên tám bính, thở mấy mạnh làm sao, anh ta đã thua nhiều quá. Có bao giờ cờ bạc cỏ con từng hào một mà sạc tới mấy chục đồng? Anh đâm cáu vứt cả giấy năm đồng xuống chiếu bạc. Anh cố đào thấy lẻ thế sấp một mới nghe. Lại sấp hai, lại sấp 2 sấp 4 sởi đất lạ quá. Lại sấp hai. 18 cái chặn, năm Sài Gòn khoan khoái, hai tay nóng cháy, hai tay dùng bát càng dẹo, lại sấp hai, 19 cái chặn, tiếng reo vừa dứt, mấy tiếng xì xào thoáng qua tay tăm bính, hai tiền thừa đĩa hai lòng, bát đặc. Đứng ngoài để chóm, thấy có kẻ bảo chồng mình bạc rào, tám bính hậm hực, cúi vội xuống. Bạc rào, bạc gian. Này bác cái, cho tôi xem tiền nào. Bính ném từng cái đĩa ra chiếu như ném vào mặt người hóc hách không đúng nọ, rồi bính lật đi lật lại, bốn đồng chinh trên cái đĩa sắt mỏng, cho ai ai cũng rõ. Mọi người mất hết ngờ vực, tám bính cười mũi. Những so quéo đã không tiền, tại chỉ hay tán láo thôi. Tiếng tiền lại gieo đổ hồi, lanh lạnh và giòn dã hơn. Năm Sài Gòn vừa đặt đĩa xuống, người lính Thủy đã ném theo tờ giấy bạc một đồng nhìn năm nói. Còn mỗi một đồng đây và cái tính sao thì tính. Ông Sài Gòn cười không đáp, nhấc bổng cái bát ra, tiếng reo hò ầm lên, "Sấp 1." Người lính lắc đầu mặt cười, thật, tôi khát nước, mất vừa đúng 39 đồng, đến giờ mới được một tay lẻ. Thôi cứ để 2 đồng ấy ở mặt sấp 1 cho tôi." Mọi người càng mãi miết xem canh bạc gay to nhất hội tây năm này, có kẻ bàn tán, có kẻ rủa, có kẻ tức tối và có kẻ khấn thầm cho người lính thủy được Vì nét mặt năm đáng ghét, đáng sợ lắm. Lại sấp 1, lại một, lẻ, lại sấp ba. Hai đồng thành 4, 4 đồng thành 8, 8 đồng thành 16, tư đập lờ run run xìa tờ bạc giấy. Trở tư xìa tiền xong, năm Sài Gòn đưa mắt nhìn tám đứng bên người lĩnh thủy. Người lĩnh cho mấy đồng giấy mới vào ví còn lại để mặt lẹ. Sấp 3 lại lẻ. Tư lập lờ tái mặt, năm lắc đầu. Đính khẽ nói, thật lạ lùng. Mọi người cười nói ẩm ý, tỏ ra sung sướng hộ người lính thủy, có kẻ lại phỉnh thêm. Ông cứ đặt cả hai mươi bốn đồng ở mặt lẻ, tôi chắc ông thế nào cũng được, vì vận ông đương tấy lắm. Người lính không đáp, cười rộ, tiếng cười ấy cất lên mọi vẻ bực tức, nét mặt hầm hầm từ nãy đến giờ. Gấp 14 đồng cho vào ví, rồi đút lên túi áo trên, đoạn hắn bảo năm. Bác cái ạ! Mười đồng này bác đánh sang chặn cho tôi. Tiếng này phi ngựa tư thì sắp bốn. Năm Sài Gòn vã mồ hôi trán đón lấy, tư lập lợ vun gọn tiền mặt nào vào mặt lấy, rồi đưa mắt nhìn tám bính. Năm Sài Gòn xốc bát xong cũng đưa mắt nhìn tám bính, hai cặp mắt long lên khác thượng nhỏ, cũng thúc dục bính mõm cái ví đầy bạc kia. Nhưng người bính tự nhiên run bần bật, bính có vẻ hoảng sợ, thấy thế, thế năm Sài Gòn vội háng giọng. Kìa, mau mỏi đi. Các ngài thêm mỗi mặt một tí chút nữa đi. Năm rằn mạnh tiếng mõi, cố ý để vợ nghe rõ, giúp vợ thêm can đảm, để tránh một sự ghê rợn sẽ xảy ra nếu tiếng bạc chót này nằm lại thua. Thì quái lạ, tám bính cứ run lệ bẩy, có lẽ ngoài cái lần đầu tiên, cách đây hai năm, bính thò bàn tay lấy tiền của người ta, thì không còn một lần nào bính bối rối như lần này cả, dù người lính vô tình không biết bính đứng bên. Mà Bính không sao đưa được ngón tay móc cái ví bỏ mấp mé trong túi áo trên kia. Để bính trực nhấc tay lên thì người Bính lại càng run, trống ngực lại đập mạnh, Hình như đâu đấy có một người mặt thám cầm sích lăm và người lính kia cũng rả mờ chờ Bính động tay túi là chụp ngay. Tám Bính vừa bị lo sợ, vừa như bị thôi miên bởi bốn đồng tiền đen trắng nó hút chặt lấy mắt Bính. Chỉ trong khoảnh khắc Mà bính cảm thấy bao nhiêu cái ghê gớm sẽ làm tan nát đời bính, nếu tiếng bạc chót này nằm lại thua. Sao lúc này đối với bính món tiền lạ lùng thế, bính tiếc món tiền, được rồi lại thua đi một cách chua sót khác thường. Tám bính lại miếng chặt môi, dùng hết nghị lực, dón rén thỏa tay lên cái túi đựng ví tiền, nhưng bính lại vội rụt tay ra, mắt bính hoa lên, bính càng run, đi người lính có vẻ sừng mỏng. Sừng mỏng là chột dạ. Bỗng tám đính rú lên, và mọi người cùng kêu lên, sấp bốn, ha ha, sấp bốn. Mười đồng thành 20 đồng, năm Sài Gòn và tư lập lỡ đưa mắt trông nhau, dốc túi đếm giam đủ 20 đồng. Người lính thủy cúi xuống nhặt tiền, cái ví vẫn nguyên trên túi áo. Năm đỏ tía mặt lại, cổ họng nghẹn ứ, nhưng bị bóp chặt. Năm toàn cướp sấn cái ví đầy bạc kia, thì người lính đã nhảy tót lên chiếc xe đạp dựa ở vỉa hè, phóng thẳng một mạch. Để lại sự ồn ảo như chợ vỡ, với đám đông nhớ nhát trông theo.